Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3566 Mộng Như Yên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu thanh âm ngứ khí đều tràn đầy không thể. Tưởng tượng nổi. Ai? Nguyệt Nhi quay đầu lại sò. Nhưng mà nàng chỉ nhìn thấy một vòng bóng. Lưng tải góc tường chuyển qua. Sau đó liền tải trong tầm mắt biến mất. Mất. Tuy là kinh hồng thoáng nhìn, Nguyệt Nhi đồng dạng cảm thấy có chút quen mắt. Có thể đến tột cùng là ai, rồi lại khó có thể nói được rõ ràng. Về phần linh tục thánh nữ trên mặt thì là một bộ kinh nghi bất định. Thân sắc! Ở đây, như thế nào còn sẽ có cái khác tu tiên giả? Thiếu gia, ngươi nhận ra nàng đã đến rồi sao? Thiếu gia biểu lộ, hiển nhiên biết rõ chút gì đó, vì vậy Nguyệt Nhi trực tiếp mở miệng hỏi rồi Lâm Hiên tức thì lấy tay phủ chán hai hàng lông mày cũng trói chặt thật lâu mới thở dài thanh âm cũng là không xác định ngữ khí ta cũng không biết có nhận lầm hay không người nọ người nọ lớn lên giống như như yên tỷ tỷ kia mà như yên tiên tử Nguyệt Nhi thoáng cách đem vừa mới bóng lưng cùng trí nhớ trùng hợp sau đó liền rất dễ dàng cho ra rồi cùng Lâm Hiên đồng dạng suy đoán Cũng không phải là sao. Tấm lưng kia bất chính cùng như yên tiên tử giống như đúc đấy. Nhưng mặc kể từ chỗ nào cái khả năng phỏng đoán, mộng như yên đều rất. Không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Muốn nói hoa mắt, chính mình hai vợ chồng thế nhưng là tu tiên giả. Nơi đó có khả năng đồng thời cùng lúc hoa mắt đâu. Dù là lâm hiên kiến thức uyên bác, các loại kỳ quái trải qua nhiều vô. Số kể. Giờ này khắc này cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ rồi. Không nghĩ ra cũng liền không đi làm nhiều suy tư. Lâm Hiên thần thức đã đem nàng khóa chặt lại. Sau đó thân hình một hồi mơ hổ nhưng là đạp phá hư không trực tiếp. Đuổi theo mau rồi. Thiếu ra chờ ta một chút. Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không tải nguyên chỗ đợi đồng dạng thi. Triển bí thuật theo sát Lâm Hiên mà đi rồi. Còn lại một cách linh tục thánh nữ đáng thương bị gạt tại nguyên chỗ. Này không phải vùng đất hiền lành lẻ loi một mình thật là nguy hiểm. Đấy cho nên hắn tuy rằng như lọt vào trong sương mù một chút trần. Chờ cũng chỉ có cắn răng đi theo. Rồi hãy nói lâm hiên tuy rằng biết rõ nơi đây nguy hiểm nhưng nghi. Vẫn trong lòng một mực không thể tiêu tan cho nên ỉ vào kẻ tài cao. Gan cũng lớn cũng liền lỗ mãng rồi một hồi. Khoan hãy nói, một đường không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng qua là đổ nát thây lương quá nhiều, rõ ràng ảnh hưởng tới Lâm. Hiên tốc độ phi hành trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu. Lâm Hiên mới rút cuộc đem đối phương cho chẳng đứng. Cái kia thon thả bóng lưng đập vào mi mắt. Phía trước cũng sáng tỏ thông suốt, xuất hiện hơn 100 mẫu quảng. Trường, trên quảng trường có hơn 10 chồng chất lớn nhỏ không đều loạn, thạch. Mà cái kia lai lịch thần bí nữ tử, liền lưng đối với mình, đứng ở trên. Quảng trường. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, toàn thân linh mang thu vào, đem độn Quang đáp xuống. Khoảng cách gần nhìn, nàng này bóng lưng càng phát ra quen thuộc cùng. Trong trí nhớ như yên tiên tử tương tự đến cực điểm. Nhưng nàng thật sự là chính mình kết nghĩa kim lan tỷ tỷ sao. Lâm Hiên nhưng vẫn trong lòng còn có nghi hoạt. Nàng vì sao không quay đầu Tại đối với nàng bóng lưng cảm thấy quen thuộc đồng thời Một cố không Hiểu nguy hiểm cảm xúc Cũng lặng lẽ tập kích lên lâm hiên trong lòng Nhưng hắn không có đồng thủ Bất kể như thế nào Nên làm như thế nào Cũng nên trước xác định đối Phương thân phận mới tốt đỉnh đoạt Nhưng mà hết lần này Tới lần khác vào thời khắc này gì biến đột khởi Ô Một phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào lỗ tai, dưới chân bùn đất. Đột nhiên linh quang đại phóng. Từng đảo tử kim sắc vầng sáng hiện hiện mà ra, như thủy ngân chảy. Giống như bách xuyên nhập biển, nhanh chóng gì thường lưu động đi lên. Không tốt, là trận pháp, chính mình bước chân vào đối phương trong. Cảm bẫy, lâm hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tay phải. Nâng lên cửa cung tu du kiếm tử trong tay áo ngư du đi ra ngoài, lập. Tức kiếm quang như mưa, như lấy dưới chân bùn đất chút xuống rồi đi. Ra ngoài, oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai trong lúc thời khắc nguy cơ, lâm hiên. Tự nhiên không có khả năng lưu lực. Nhưng thấy bụi đất tung bay, hắn phản ứng nhanh chóng cái kia trận. Pháp còn không có hoàn toàn mở ra, đã bị đánh rồi một cái thất linh. Bát lạc. Nguy cơ giải trừ. Không, ngay tại phía trước còn có một người khởi sướng thần bí kia. Nữ tử rút cuộc vừa quay đầu sò. Một chương tuyệt mỹ dung nhăn ánh vào đã đến trong tầm mắt. Như yên tiên tử. Dung mạo của nàng lại cùng trong trí nhớ trùng hợp. Thậm chí ngay cả dáng người khí chất đều là giống như đúc đấy, giường Như cách này nhìn năm qua đều chưa từng biến qua. Chẳng qua là nàng nếu thật là như yên tiên tử, cái kia vừa rồi cảm bẫy. Lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên trong mắt viết mê hoặc trên mặt như trước tràn đầy vẻ cảnh. Giác, sau đó thật sâu hô hấp, đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc. Trắng đột khởi. Thiên phượng thần mục. Đối phương nếu là biến thành như yên tỷ tỷ bộ dạng đều muốn đến lừa. Gạt mình, vậy cũng liền uổng phí thời gian. Tại thiên phượng thần mục trước mặt, mặt ngươi tái cao minh huyến. Thuật cái kia đều là múa dìu qua mắt thở. Điểm này, Lâm Hiên tin tưởng mười phần. Có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn nhưng là thay đổi. Mình đã thi triển linh mục, hãy nhìn đến cảnh tượng nhưng là một điểm. Biến hóa cũng không. Cách này mộng như yên. Chẳng lẽ không phải giả dối? Hay vẫn là nói nàng cùng tần nhiên giống nhau, mất đi trí nhớ? Là nói bị vật gì đoạt xá Ý nghĩ này chưa chuyển qua Lại để cho hắn im lặng thêm kinh hỷ một Màn lại xuất hiện Quay đầu lại mộng như yên Ánh mắt tại Lâm Hiên trên mặt một chuyến Vốn là ngẩn ngơ Sau đó lộ ra cuồng hỷ biểu lộ đến Lâm Hiên Ngươi Là của ta kết bái để để Lâm Hiên Ngươi Lâm Hiên cứng hỏng biến hóa như thế quả Thực một điểm chuẩn bị tư Tưởng cũng không có đấy Tình thế chuyển biến cũng quá nhanh rồi. Thực xin lỗi đệ đệ, vừa rồi ta không có nhận ra ngươi. Mộng như yên đầy mặt kinh hỉ bước liên tục nhẹ nhàng, như lấy lâm. Hiên đi tới. Động tác của nàng tự nhiên vô cùng, toàn bộ người càng là không đợi. Mảy may sơ hở cùng sát khí. Như yên tỉ tỉ thật là ngươi. Lâm hiên cũng buông xuống để phòng chi ý. Mở ra hai tay, ngay đón tiếp lấy. Mắt thấy. Hai người muốn ôm nhau, mộng như yên bên khóe miệng đột. nhiên hiện lên một tia áp độc, tay phải nâng lên, lóe ra màu nâu xanh. Sáng bóng, như lấy Lâm Hiên trái tim bộ vị, hung hăng đâm rơi. Lại hung áp vừa chuẩn, một kích này nếu là trong, Lâm Hiên cho dù. Không vấn lạc, nhục thân cũng không phải báo hỏng không thể. Mà nàng thời cơ góc độ đắn đo được vừa mới chỗ tốt, Lâm Hiên căn bản. Muốn tránh cũng không được ma lại nàng này miệng há mở Một cái màu hồng phấn xương mù như lâm Hiên phụt lên tới đây Lâm Hiên nộ cười trên mặt cứng đờ Phốc Huyết hoa bắn tung tói mà ra Một kích này đâm chúng mất Mộng như yên đại hỷ Có thể khóe mắt quét nhìn lại phát hiện trọng Thương Lâm Hiên không có bất kỳ thống khổ chi ý Chẳng lẽ nói Nàng này quá sợ hãi Mà đúng lúc này Sau lưng nàng lại không gian chấn động đột khởi rồi Lại một cách lâm hiên hiện hiện mà ra Tay nâng chỗ kiếm quang dâng Lên như lấy đỉnh đầu của nàng hung hăng chém rụng Nàng này muốn tránh cũng không được Kiếm quang như tuyết đem nàng bao bọc Nhưng mà lại không có huyết Hoa hiện hiện mà ra thay vào đó là vô số hồ điệp đập vào mi mắt rồi Không sai chính là hồ điệp Nàng này lại hóa thành vật ấy muốn chạy Trốn, nằm mơ. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đùng đùng không dứt thanh âm đột khởi. Trên thân kiếm, hiện ra từng đảo ngăm đen quang hồ, đem những cái kia. Hồ điệp bao phủ ở, một cái không rơi, toàn bộ giết chết mất. Chiến đấu chấm dứt, toàn bộ quá trình động tác mau lẻ cũng không có. Tiêu phí bao nhiêu công phu, sau đó bên tai mới chuyển đến Nguyệt Nhi. Duyên dáng gọi to thiếu gia ngươi không có việc gì sao.